Bài tập làm đẹp da, chuyên khoa da dầu 1. Nhẹ nhàng, nâng cánh mũi lên 2. Đếm nhẫm đến 5 3. Từ từ quay trở lại trạng thái ban đầu 4. Kéo căng phần cờ dưới mũi xuống dưới 5. Đếm nhẫm đến 5 6. Quay trở lại trạng thái ban đầu Thực hiện 3 lần Để biết da bạn có phải da dầu hay không, hãy cùng làm một bài kiểm tra đơn giản. Sau khi rửa mặt xong, không dùng thêm loại dưỡng chất nào cả và để da trong tình trạng như vậy từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Sau đó dùng lòng bàn tay sờ khắp vùng da mặt. Nếu thấy dính và có chất nhờn bám vào thì da bạn là da dầu. Nếu không bị nhờn thì có thể không cần quá quan tâm. Những người da dầu thường hay tìm cách để loại bỏ dầu nhờn trên da. Như vậy là không đúng. Bạn cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để cân bằng lượng nước và lượng dầu trên da. Nguyên nhân chính dẫn đến việc da hay nhờn dầu là do độ ẩm của da không đủ ẩm Vì thế nên khi thấy da có biểu hiện nhờn, cần nghĩ ngay đến việc bổ sung nước. Ngoài ra, đối với những người mà vùng chữ T bị nhờn dầu nhưng... Phần da phía đầu mũi lại hay bong tróc. Cần chăm sóc một cách nhẹ nhàng từng vùng bằng cách sử dụng lotion mask. Tập luyện các bài tập làm đẹp da giúp cải thiện chức năng chuyển hóa và trao đổi chất. Cũng có tác dụng kiểm soát độ ẩm và lượng dầu trên da. 1. Nhờn dầu vùng chữ T 2. Nhờn dầu cả mặt Nhờn dầu vùng chữ T, bổ sung độ ẩm. và tẩy da chết. Vùng quanh trán mũi hay cằm thường xuyên xuất hiện bã nhờn nhưng đối với những người có vùng chữ T bị nhờn thì nên sử dụng lotion mask cho riêng phần mũi để cân bằng độ ẩm và lượng dầu trên da. Nếu những vùng da khác không bị nhờn có thể sử dụng mặt nạ làm trắng hay sữa rửa mặt có các hạt nhỏ li ti riêng cho vùng chữ T và áp dụng phương pháp dưỡng da khác dành cho những vùng da không bị nhờn. Sử dụng lotion mask dành riêng cho những nơi bị nhờn dầu, lấy lại sự cân bằng cho làn da. Sử dụng sữa rửa mặt có những hạt nhỏ li ti để lấy đi các chất bả nhờn. 2. Nhờn dầu cả mặt Bổ sung nước và không rửa mặt quá kỹ. Tôi khuyên bạn không nên rửa mặt hai lần, hay rửa mặt quá kỹ vì làm vậy sẽ lấy đi mất độ ẩm cần thiết cho da và từ đó gây ra cảm giác nhờn dầu. Giải pháp để xử lý vấn đề này đó là bổ sung thêm nước, chăm sóc da từ trong ra ngoài bằng cách uống đủ nước và đắp Dablosan Mask để giảm lượng dầu tiết ra, giúp da trở nên căng mịn hơn và các lỗ chân lông cũng được thu bé lại. Dablosan Mask để dưỡng da Không dùng giấy thấm dầu mà sử dụng miếng cốt stone ẩm để lau phần bã nhờn tiết ra và kiểm soát lượng dầu. Bài tập làm đẹp da chuyên khoa mụn 1. Hơi ngửa mặt lên 2. Đẩy phần môi dưới ra và giữ khoảng 2 giây 3. Đẩy môi dưới lên trên, tập trung tâm trí và đếm đến 5 Phần cầm nhô ra sẽ nhăn lại Trông giống như một quả mơ muối vậy. 4. Nhẹ nhàng quay trở lại trạng thái ban đầu. Thực hiện 3 lần. Muộn trứng cá ở tuổi dậy thì thì thường nổi lên và xẹp đi rất nhanh. Nhưng muộn trứng cá người lớn lại thường xuyên nổi lên ở một khu vực nhất định và rất dài dẳng. Đây là một vấn đề lớn đối với nhiều người. Nếu dùng móng tay để nặng, hay cây mụn sẽ để lại vết thâm trên da. Vì thế mà chúng ta cần phải chăm sóc thật cẩn thận. Mụn trứng cá xuất hiện trước mỗi kỳ kinh nguyệt cũng vậy. Thay vì nhanh chóng tìm cách để khiến mụn sẹp đi và biến mất, cần đặc biệt lưu ý đến việc kích thích quá trình chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể để đẩy các chất cận bã từ bên trong ra ngoài. Và đừng nghĩ rằng sẽ có một loại thần dược nào đó có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề này. Ăn uống vô tội vạ, thiếu ngủ, stress hay không làm sạch da cẩn thận Đều là nguyên nhân dẫn đến nổi mụn Chỉ cần lưu ý và thay đổi những điều này Cũng có thể cải thiện đáng kể làn da của bạn Ngoài ra để bảo vệ da khỏi mụn Bạn nên dành thời gian tập các bài tập làm đẹp da Giúp dễ dàng loại bỏ chất bản nhờn Biết kín lỗ chân lông 1. Mụn trứng cá người lớn 2. Nổi mụn trước kỳ kinh nguyệt 1. Mụn trứng cá người lớn, chăm sóc sớm bằng cách nặng và bóp mụn Khi xuất hiện mụn, hãy dùng các miếng bông tẩy trang tẩm dùng dịch dưỡng da có chứa cồn để tiệt trùng vùng bị mụn Trường hợp mụn có nhân, nặng và bóp da để nhanh chóng lấy nhân mụn ra Sau đó, mụn không để lại vết thâm Nên đắp mặt nạ làm trắng Nên sử dụng sữa rửa mặt có các loại hạt li ti, scrub để tẩy da chết Diệt vi khuẩn trên da bằng dung dịch dưỡng da có chứa cồn Dùng ngón tay trỏ dây nhẹ khu vực xung quanh mụn theo vòng tròn để ngón tay xung quanh đầu mụn và bóp nhẹ 2. Nổi mụn trước kỳ kinh nguyệt Tính ngày Chuẩn bị để ra tay trước. Cơ thể phụ nữ trước kỳ kinh nguyệt thường bị rối loạn quá trình chuyển hóa và trao đổi chất. Lỗ chân lông bị bít lại và dễ bị nổi mụn hơn. Vì vậy, cần ra tay trước bằng cách chăm sóc lỗ chân lông. Sử dụng sữa rửa mặt có chứa hạt li ti để loại bỏ bã nhờn và đắp mặt nạ làm trắng. Sau đó làm mềm những phần da bị cứng. Massage huyệt bạch huyết. để tăng cường việc lưu chuyển và đào thải các chất cặn bã. Sử dụng sữa rửa mặt có các hạt nhỏ li ti để loại bỏ các chất bã và tế bào chết. Massage những vị trí dễ nổi mụn. Massage huyệt bạch huyết kích thích quá trình đào thải các chất cặn bã. Beauty Column 5 màu hồng giúp phụ nữ đẹp hơn. Màu sắc cũng ảnh hưởng đến nhan sắc của phụ nữ. Đặc biệt, người ta cho rằng màu hồng là màu khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp nhất. Vì thế mà ở spa của tôi, tất cả mọi vật dụng từ khăn lau đến áo choàng đều sử dụng thống nhất một tông màu hồng nhẹ nhàng. Những người hàng ngày mãi miết bận rộn với công việc ở nhà hay công sở thường không hay để ý rằng cả làn da và tâm hồn họ đều đang dần khô héo. các bạn có thể thử trang trí căn phòng của mình với màu sắc yêu thích để thử tưới mát lại tâm hồn mình nếu trái tim và tâm hồn đều thoải mái và sẵn khoái nhất định làn da cũng vì thế mà trở nên khỏe mạnh hơn ngoài màu sắc còn một điều nữa tôi muốn các bạn lưu tâm đến đó chính là mùi hương khi được ngửi mùi hương hoa thơm lành ngọt ngào ai cũng có tâm trạng ngất ngây chính vì vậy có thể nói mùi hương chính là loại thuốc kỳ diệu cho nhan sắc khi cảm thấy thư giãn hay sản khoái chúng ta sẽ phát ra sóng alpha sóng alpha này giúp nâng cao khả năng tự chữa lành tự nhiên của con người vì thế chúng cực kỳ hữu ích đối với sức khỏe và tất nhiên cả làn da nữa khi cơ thể phải chịu đựng vận động quá sức hay bị căng thẳng kéo dài khả năng tự chữa lành của con người sẽ giảm xuống, đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ dễ bị bệnh hơn và làn da cũng có nguy cơ trở nên sần sùi xấu xí. Trong guồng quay xã hội hiện đại sẽ có những ngày mà cơ thể chúng ta không thể sản sinh ra sóng alpha. Hiện nay trên thị trường có bán các loại sản phẩm tinh dầu thơm có thể mang đi được Các bạn hãy cố gắng dành cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi trong ngày để thả lỏng cơ thể và thư giãn tâm hồn giữa cuộc sống bệnh rộn này nhé. Các khóa học của chúng tôi diễn ra mỗi tháng một lần. Hiện tại khóa học đã đến kỳ thứ 18 và sẽ khai giảng khóa mới khóa 19 trong đầu tháng 3. Liên hệ với chúng tôi theo số 0972241987. 0 39 770 77777 để biết thêm chi tiết